Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tôi sẽ dùng chính món bùa mà ông dạy tôi để giết ông. Những gì thuộc về ông và cả cái mạng của ông, thân xác của ông, linh hồn của ông cũng nằm trong tay tôi. Tôi sẽ luyện ông thành con ma, con ta. Tôi sẽ giết ông, giết ông trước. Để đến khi tôi giết thông điếu, ngồi lên cái ghế thông lý sẽ không bị cản được. Thì cần không còn ông dùng bùa phép chống lưng thì cái ghế thông lý là của tôi của tôi tôi sẽ lên làm thông lý ở cái núi rừng này thằng ngã sinh sẽ là thầy bùa mạnh nhất còn mạnh hơn cả ông ai gặp tôi cũng phải quanh quanh thầy cúi đầu dạ thưa từ người già cho đến người trẻ ông đừng có trách tôi trách thì trách ông <cười> đã rước, con hùm con beo về nuôi Thằng A Sinh vừa lầm bầm, chậm rãi rón rén, nhẹ nhàng từng bước thật chậm Đến bên góc bên cạnh ban thờ ở nhà giữa Thò cánh tay đã quen thói trộm cướp, lấy ra một lá bùa Có dấu lăn tay và máu của thầy, cho vào trong túi Đoạn lo ngoái đầu liếc nhìn thầy Đinh Khải một cái, rồi nhanh chóng bước ra cửa Thầy Đinh Khải bây giờ vẫn cứ nằm lên gym trên bộ ván. Giờ vào ngủ coi như không biết. Đợi cho thằng A Sinh đi rồi mới bật dậy ngẫm nghĩ. Vừa rồi nó nói đến thầy thì còn ai vào đây nữa? Không lẽ nào nó nói đến người thầy nào đó. Mà khi mình về đây thì thầy nó phải rời đi vì bị đập bắt cơm. Chẳng lẽ thầy Đinh Khải bỗng nhân dùng mình. Mà mày quả thật. Đúng là cái lòng giả của mày Nó thối như là cái bùn ở dưới khe hey, Tao lại mắc sai lầm mà Âu oh, nó cũng là cái bất cẩn của tao Vì tao mà ông phải rời đi nơi khác <cười> Nhưng rồi Tao sẽ xem Chúng mày làm được gì Rồi mạnh nhất là mày hay tao bỗng nhiên thầy nhớ ra thằng a sinh đứng ở cửa buồng nó có nhắc đến việc chép trộm các loại bùa cấm sau đó lại cố nhớ những mấu bùa trong quyển sổ thầy nở một nụ cười bí hiểm lôi từ dưới gối ra một quyển sách chép tay ốm màu cũ kỹ lật từng trang mày nghĩ mày trộm được bùa của tao à bùa mày trộm chỉ là bùa dành cho đám vong ma đói khát thôi đây mới là mạnh nhất này mày nghĩ mày thông minh lắm mày lừa được tao à quả trứng chui ra từ đít con vịt làm sao mà khôn hơn được con vịt <cười> nói đoạn thầy cầm quyển sách đi đến một góc dưới chân ban thờ ngồi xổm xuống đất đưa tay lên gõ gõ sâu không sàn gỗ được cất giấu tỉ mỉ công phu đưa tay bắt một ấn miệng lầm rầm vừa dứt lời ấn chú Đồng thời bàn tay đập mạnh xuống góc Ở trên sàn gỗ Chỗ ấy một mảnh gỗ nhỏ Có khắc hình thù trông kỳ lạ Lập lòe ra một cái bệ Có một hộp chữ nhật Dài 3 mét Rộng 2 mét Cao 5 tấc Cái sàn gỗ này Thầy đã kỳ công chọn lựa những mảnh ván từ gỗ quan tài Của những người nhà giàu như là thống lý Những tấm ván gỗ đó đa phần là đi đào trộm mà ra Chỉ có một số ít Là lấy lúc đi cải táng cho người ta. Đặc biệt trong đó là một phần từ ván quan tài của những cô gái chết trẻ còn chênh trắng. Tất cả được mang về đóng thành cái hộp đặt ở dưới bàn thờ. Đồng thời cũng để ở đó một cái bát hương nhỏ hằng ngày nhang khói. Chỉ là không có để tên vị. Xung quanh bốn góc của cái sàn gỗ thầy Đinh Khải tỉ mỉ. Chọn những tấm ván trên nắp quan tài của bốn người đàn ông tuổi dần Sau đó lại lấy một góc nhỏ Khắc thành bốn mảnh Để ở đúng bốn góc Mặt hướng vào bên trong Giống như là Cái tọa thiền để hướng vào bát hương Thầy Đinh Khải đập mạnh xuống cái tấm ấy Phát ra những tiếng cọt cả cọt kẹt Khùng khục khùng khục Cái hộp được đẩy ra Mở nắp hộp Thầy mới đặt quyển sách vào trong để cho con ma binh ấy nó trấn giữ cái hộp làm như vậy thì tha hồ mà yên tâm đố đứa nào dám lấy được của thầy Xong xuôi đầu đọc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.